Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những đứa trẻ khác thích thú cũng tầm 3 phút thì cậu nhỏ nhà này may ra được 1 phút Bất kể là vật gì bất kể đắt giá thế nào cậu cũng chỉ ngắm nghiếm một hồi rồi thẳng tay quẳng vào lãnh cung công thèm nhìn lại Cho nên không thể đi dạo cửa hàng đồ chơi được shopping cũng thế Nơi đây tấp nập người qua cải lại có mấy lại hình lộm không muốn ngồi yên ở trong xe đẩy Nếu đến câu viên thì giờ đang giữ một hẻ nóng bức đến người lớn rồi khỏi cái điều hòa còn không chịu nổi, uống gì trẻ con, màng mạc, mạc lại rất sợ nóng, cho nên giữa mùa hè nắng chó chang mà đi công viên với màng mạc, mạc mà nói thì chẳng khác nào người đã trẻ con. bây giờ màng mạc, mạc không dễ bị lừa như hồi còn bé nữa, cho nên nếu muốn tìm nguyễn tinh và lướt thổi nhiên Cùng trên mặt trượt là điều không thể. già nhân nhân và thầm tây thừa đều là người sợ phiền phức, cuối cùng hai người quyết định đến cửa hàng đồ chơi rồi đặt màng mạc, mạc bên trong lâu đài đêm có khí rất nhiều bạn nhỏ đang vui đùa. Ở bên trong toàn những quả bóng nhỏ Mình mặc mặc có thể chơi đến trưa không chán Chứ đừng nói đến quanh cậu còn có đồng đạo Thật ra giờ này chẳng có mấy ai Dù sao cũng không phải hai ngày cuối tuần Nên trẻ con cũng không đông lắm Người lớn đều ngồi hết một bên Dõi mắt chồng theo con mình đang chơi đùa bên trong Có thể nói Mặc mặc là một đứa trẻ vô cùng tình quái Vừa thấy bố mẹ không nhìn mình liền cầm một quả bóng ném về phía tâm thích thừa Muốn thú sự chú ý của bố mẹ Nhưng mà mặc đáng yêu của chúng ta Có vẻ đánh giá quá cao lực tay của mình rồi Rõ ràng muốn ném vào người thẩm thế thừa Ai ngờ được Cô bóng có thể đi xa đến tận 10cm lận Bộ bộ Mạ mạ Mạc mạc không ai để ý Gọi đến khi bố mẹ quay lại Mới tiếp tục cúi đầu chơi Tiện thể làm quen với bạn nhỏ bên cạnh Quay cho mạc mạc mấy cái video xong Ban đầu cô cậu còn chưa đã Lúc dẫn cậu nhóc ra ngoài Càng ngươi dãi rồi không muốn chút nào Kết quả là bị bấy thốc nhét vào trong xe ngồi Sau 5 phút trôi qua, đứa nhà này ngoan ngoãn ngủ tiếp đi trên ghế trẻ em, ngà đầu sang bên cũng đủ để biết say rất thế nào rồi. Tay của thằng bé nắm chặt lấy ngón trò của dàn nhân nhân, nhẫn quyết không chịu buông ra. Cậu bé ngủ rất say, có thể thấy lồng ngực vào phòng lên xuống. Thầm tê thừa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh này không khỏi cười một tiếng, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Hầu như điều đoạn mỗi tuần, dàn nhân nhân và thầm tê thừa Đều sẽ được mặc mặc ra ngoài chơi Có thể đi chơi công viên Hoặc đưa thằng bé đến bể bơi trẻ em Vừng vẫy thỏa thích. Nói tóm lại, hoạt động kết nối bố mẹ và con cái Vô cùng phong phố Cho dù thằng bé chẳng nhớ được lâu Nhưng càng giá nhân nhân và thầm thách thử Đều không muốn vắng mặt trong tuổi thơ của bảo bố nhà mình Bởi vì liên quan đến hôn lễ Nên nhân dịp nghỉ trưa Trình mít đi hẹn gặp giá nhân nhân Và tiếp vô tình Vừa để dùng bữa, vừa tiện cho chuyện một lúc Tiết Vũ Tình và Trình Mít Điền có thể nói là ăn dơ với nhau cực kỳ, dù chỉ mới gặp qua một lần, nhưng hai cô nàng vô cùng có duyên với nhau. Từ tiểu học đến đại học đều trước một trường, đương nhiên Trình Bích Điền học trên Tiết Vũ Tình vài khóa. Mới đây, Tiết Vũ Tình chuẩn bị kết thúc quãng đời độc thân yêu đương dài dẳng đắng, đắng của mình với bạn trai để sang giai đoạn hôn nhân, thì vừa khéo Trình Bích Điền quay phim tới nước ngoài trở về, thời gian của cả ba tương đối trùng nhau, vì vậy lên hẹn gặp tại nhà của Trình Bích Điền trông thấy dàn nhân nhân vò đầu bứt chán rất lâu để lựa đôi giày hợp với trang phục thầm tay thờ tựa người vào thành cửa chậm chậm nói kể cả khi hẹn hò cùng với anh em cũng chẳng để ý ăn mặc đến như vậy đây là đang ghen sao cuối cùng dàn nhân nhân quyết định chọn đôi cao gót sắc bản lấp lánh cố nhất đôi giày lên trước mặt anh nhón chân lên rồi hôn nhẹ vào má anh một cái em không đi chơi khuya đâu yên tâm đi cũng không có người đàn ông nào ở đó Thầm đây thở dơ tay, lướt mắt nhìn thoáng qua thời gian Tắt máy nhanh đi Để anh đưa em qua đó Vâng Sau cùng là tài xế chịu Lái xe đưa giản nhân nhân đi Và lúc không có hợp hành xã sao đối tác gì Thì Thầm đây thờ chỉ có thể ở nhà trông con Bà giản vốn không muốn anh Là lượt quá nhiều Dù gì đã bận bịu ở công ty cả ngày rồi Đến lúc về nhà còn phải trông mạng mặt, mặt Nhưng Tây thờ rất kiên trì với chuyện chơi cùng con Anh thật lòng không muốn mình trở thành người bố già cách Càng không muốn để nhân nhân phải một mình chăm sóc hay dạy dỗ con nhỏ Cho nên chỉ cần anh có thời gian dành ở nhà Sẽ giúp mọi người cho mầm mặc Từ đó thân thiết với con nhiều hơn Tất nhiên Biến pháp này có hiệu quả Chỉ ít mặc mặc bây giờ Đã thân thiết với anh hơn rồi bo bo bo bo, mầm mặc kéo tay thầm tê thừa Muốn anh cùng chơi với mình Thầm tê thừa rất kiên nhẫn Lau nước miếng cho con Là bố vô tình khó nén được hạnh phúc. khi trên ngón tay cô lúc này có đeo một chiếc nhẫn gắn viên kim cương rất lớn. Thật ra tôi nói không cần mua to thế này làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.